Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Động tác tiếp theo mạnh hơn một chút Dưới máy hiền chẳng biết tới khi nào đã có Một người xuất hiện mặc một chiếc áo khoác màu da đen Cổ áo đến vạt áo trước Có một lớp lông trắng mềm mại Một tay trống cằm Gơ mặt nhỏ nhắn trắng như dài lông nơi ống tay áo Cô cười khen khách dõi theo anh Cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi Đến đây khi nào vậy Hương nghỉ ngồi sồm trước máy nước Để rửa tay Châu lang cũng vươn vai đứng dậy mặc một cái quần bó, lộ ra đôi chân thẳng tắp. Anh yêu thích công việc của mình ghê, cứ say mê như thế, một cái sân chứa đầy xe này của anh, em có thể trộm đi một nửa đấy. Toàn bộ xe ở đây này cộng lại, cũng không bằng một lần bảo dưỡng chiếc xe thể thao của cô. Hứa Nghĩ nở nụ cười, lấy chiếc áo khoác đang treo một bên rồi mặc vào. Trộm cái xe của em trước đi. Hôm nay em đến đây không phải để mang nó về. Chu Lang đi về phía chiếc xe máy điện màu vàng đã bị quên lãng rất lâu kia. Nhớ mày khi nhìn thấy một đầm bụi dày đặc. Có khăn mặt không? Hứa Nghị nhặt một chiếc khăn mặt từ bên trong một đống đồ ngổn ngang, Chu Lăng vừa nhìn thấy màu đen xỉ và lớp bụi kia, thì lông mày càng nhíu chặt hơn nữa. Có cái nào sạch sẽ hơn một tí không? Hứa Nghị đưa chiếc khăn mặt lau tay sang, trực tiếp giúp cô lau sạch sẽ từ trên xuống dưới. Lúc ngồi dậy, nhìn lướt qua đôi chân của cô, một đôi giày bằng da lộn, rất tốt, so với mấy đôi cao gót nhọn hoắt, có thể làm hung khí của cô thì đứa này tốt hơn rất nhiều rồi. Em mới lại ơ. Anh lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra. Chú Lan đang bắt trước, động tác thu chân lại lần trước của anh. Đá một cái cũng không đi được. Nghe vậy, liền ngẩng đầu lên tươi cười nói. Anh bán xe, mà không hướng dẫn à? Hứa nghị, mong ra một điếu thuốc, rồi lại nhét vào trong, than thử nói. Có hướng dẫn. Chạy xe máy điện, thời gian rất đơn giản, cơ bản chỉ cần, chỉ một lần là biết ngay. Hứa nghị, Lời ít mà ý nhiều, nói các bước cho một lần, cú đâu nhìn cô. Hiểu chưa? Chu Lăng ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đơn giản. Hứa nghỉ, rắt xe ra bên ngoài đường lớn, tiện cho việc tập luyện của cô. Chu Lăng giữ theo lời của anh nói, trước tiên thu chân lại, cầm lấy tay lái rồi ngồi lên. Lần này rất ổn định, đi vừa loạn chọn rồi dừng lại, cũng coi như là đi được một đoạn. Kết quả học tập khá khả quan. Cô quay đầu nhìn Hướng nghỉ, anh đang hút thuốc. Lời nhát dựa vào cánh cửa, kẹt điều thối nhà ra mấy lần khói mờ mịt. cô chống chân, vòng xe lại, đi qua trước mặt hướng nghị. lần này còn ổn hơn cả lúc nãy, tốc độ cũng nhanh, nhưng mà vừa đăng ý không nổi hai giây, tay phải không không chế tốt tốc độ, xe lao nhanh về phía trước, định đâm về phía hướng nghị liền. ôi, chu lăng hoàng sợ, đôi tay theo bản năng giữ chặt lấy tay lái, Ngồi lại không cẩn thận chạm vào công tắc điện. may mà hướng nghị phản ứng nhanh nhẹn tránh ra, đồng thời nhảy một bước lên phía trước. Dùng tay níu lại chiếc xe chuẩn bị tâm vào cánh cửa của cô Trong lúc sợ hãi Anh vứt điếu thuốc đi Lúc nào không hay Hớ nghỉ Có chuyện bất đa dị nói Bùng tay ra Chu lang chưa hết hoảng hốt Lập tức nghe lời bỏ tay ra Cánh tay anh chụp tới Ôm ngang người cô lên Đặt trên mặt đất Ổn định là chiếc xe Lúc xoay người Anh còn cuối nói Có ý kiến gì với anh ư? Người phụ nữ thiếu chút nữa Mà ngưu sát anh Có chút người ngâm dọn theo cánh tay của anh Hớ nghỉ Ngôn lên không khách khí vỗ một cái trên đầu cô. Bị sợ đến mức tròn vắng rồi ơ. Châu Long buông đôi tay đang ôm mặt ra, đút vào trong túi áo. Về che giấu giữa trò dạo của mình, cô mím môi cười hì với anh. Anh đàn ông quá đi mất. Hớ nghị hờ một tiếng, ngứa khí lại nhạt nói. Vậy em còn dám lấy xe chút giận lên anh nữa không? Đây chẳng qua là ngoài im muốn. Chu Long nhún vai. Em cũng muốn chút giận, giống như lời anh nói lắm. Nhất định. Là anh rất thích cái cách này. Hứa nghị, nhìn đôi mắt trong sáng long lanh của cô, cúi đầu nở một nụ cười mất đắc dĩ. Có thêm một trải nghiệm đầy bất ngờ. Lúc sau lái xe cũng ghen tay hơn nhiều. Chô lăng, chậm di dì lái đến đầu phố, chuyển khúc cua rồi lái xe về. Các cửa hàng nhỏ ở hai bên đường, có không ít người đứng ở cửa, cắn hạt dưa nhìn ngắm tò mò. Xem hơn nửa ngày, có người mở mồm hỏi hứa nghị. Điều hướng, đây là bạn gái của cậu à? Chu Lăng chạy xe vượt qua chào chị gái một chút. Chào chị. Ôi chào xin chào xin chào. Đối phương của A-ha đáp lại. Hứa nghị, dựa lên chiếc xe để thăm màu trắng phía sau, nhìn hai người đang chào hỏi nhau, không nói gì. Cả con đường này, đều là người quen biết, thằng xóm lắng giềng thân thiết. Nhiều chuyện, nhưng chẳng biết nói lời khéo léo. Đến giờ cơm trưa, chị gái phía trước đang nói chuyện với Chu Lăng, kêu Hướng nghị sang bên này ăn cơm. Sau đó nhiều người thấy thế cũng đứng hết cả lên thậm chí có người còn trực tiếp tiến về phía Châu Lăng giới thiệu các món ăn ngon của tiệm nhà mình, số nghị đều từ chối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện